Ngày 10 tháng 2 năm 2013 Chúa Nhật thứ năm mùa quanh năm phụng vụ năm C Tin mừng Chúa Yêu Sư Kỳ Tô theo Thánh Luka Một hôm, Đức Yêu Sư đang ở bờ hồ Gê-Nê-Gia-Rét Dân chúng chan lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc mờ hồn Còn những người đánh ca thì đã ra khỏi thuyền và đang dặn người Đức Giê-xu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn Và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người dặn dậy đạp đông Giảng sông người bảo ông Simôn, Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới mặt ca. Ông Simôn đáp, Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, Nhưng dựa vào lời Thầy tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy, Và bắt được rất nhiều cả, Đến nổi hầu như rất cả lưới. Họ làm hiểu cho các bạn trai, Trên chiếc thuyền kia đứng dưới Những người này tới Và họ đã đổ lên được hai thuyền này cả Đến gần chim Thế vậy ông Simon Pharaoh Sắp mặt dưới chân đứng Giê-xu và nói Lạy Chúa xin tránh xa con Vì con là khen tổ lộ Quả vậy Thấy mẹ cá vừa mắt được Ông Simon và tất cả những người Có mặt ở đó như ông Đều kinh ngạc Cả hai người có ông Giê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Dô-an, Bạn trai như ông Sî-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ Đức Giê-xu bảo ông Sî-môn, Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người cứu sụp người ta. Thế là họ đưa quyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự màn em người. Đó là lời Chúa, lời Chúa Kỳ-tô ơi thương. Giáo lý Phúc âm Chủ nhật thứ năm Quần năm Ngày 10 tháng 2 Năm 2013 Bài Giáo lý Phúc âm Cũng được chia là 3 phần 9 Phần thứ nhất Giáo quân Phúc âm Bài Phúc âm Thánh Luka hôm nay Dạy những chiếc Bài Phúc âm dạy rằng Công việc của Chúa có thế là Rào dạng tình mình cho môn nhân Chọn gọi các tông đồ Để tiếp tục sư mạng truyền đảo Làm phép lại trừ bình tâm Công việc truyền đảo rất vất vả Nhưng sẽ thành công Cá vào đầy lưỡi Sẽ có rất nhiều người tông đồ Tông đồ được Chúa chọn gọi Cũng để làm những việc như Chúa đã làm Và dạng nhảy Hành hòa và lãnh đạo Thường quen gọi là Chịnh đường tiên tri, tư tế và dương đề Với sự trợ giúp của Chúa Tức có Chúa đồng quyền Và làm theo lực của Chúa Ác sẽ hành động Sẽ bắt được nhiều ác sẽ, sẽ đưa được nhiều người vào nạn Ngoài sự tự tật Phần thứ hai Vân đảng Tông đồ là ai? Trong tiếng Việt Nam, tông đồ được hiểu là những môn đệ chính tông được dị tốn sư chọn và quân luyện. Thường chúng ta dùng từ tông đồ để chỉ nhót 12 tông đồ lớn có. Phaero, Andre, Jacobe, Juan, Philippe, Bartolomeo, Matteo, Toma, Jacobe, Con, An, Fe, Tadeo, Judah cũng gọi là Simon Nhật Hạnh. và Judas Iscariot người phản bội bắt thầy mình và sau này được thay thế bằng Matthias. Bên giáo hội Tây phương tức giáo hội theo nghi lễ Roma, như giáo hội Công giáo, từng như từ mồm để để chỉ những đồ đệ theo Chúa nhưng không có tên trong nhóm 12. Tức nhóm người đông hơn có đến 72 người theo Chúa. Có lần được Chúa phân công đi từ 20 và các lạc mã truyền giáo và cũng được nguyên trượng quý chữa lành bệnh tật như được nói trong phúc âm của thánh Luca chương 10 câu 1 đến 24. Nhiều khi không có phân biệt rõ rạc nấy trong cách nói thông thường. Không phải là chuyện lớn lắm. Vì tông đồ phải bôn đệ cách chung là môn sinh của một tông sư hay của một thầy giáo mà trong Do Thái thường gọi là rabbi. Nhưng sẽ tốt hơn và rõ ràng hơn Nếu chúng ta phân biệt được như trên Trong tiếng Việt phong phú của chúng ta Và bất cứ người Việt Nam Việt Nam nào cũng rất dễ lận lộn trong cách dùng từ Thí dụ chúng ta hay nghe nói luôn Xin mời Cộng đoàn nói Cộng đoàn là một từ ngữ rất trường thường đúng hơn phải nên nói xin mời chị em hay xin mời quý vị hay bà có một trong ảnh thì cộng hòa nhưng thế anh chị hay quý vị thấy bạn con cô bác trong cộng hòa cũng như không ai thấy màu trắng hay màu đỏ cả nhưng chị thấy chiếc áo trắng hay chiếc xe đỏ mà thôi vấn đề thứ hai thánh follow không có tên và lại gọi là thánh tông đồ Paulo. Thánh Paulo là tông đồ dân ngoại, ngài thư dân y tế. Bây giờ tôi nói về anh chị em đứng dân trong tự chao dạng tin mừng cho người do thai người được cách biệt. Chúng ta thấy điều này trong thư Thật Phaolô gửi cho hội Galata chương 2 câu, 7, câu 9. Bản thân Thật Phaolô không dám xếp mình vào hạng nhỏ 12 tông đồ, vì ông chỉ là hạng tông đồ sanh sao theo luật và người đã tự mình hại giáo hội Nếu xét theo độ theo nghĩa chung chung thời bấy giờ thì không những Paulo nhưng cả Barnabas, Silas, Apollo cùng được gọi là tông đồ. Thánh Paulo đã nhận sức mạnh rao giảng tin mừng từ Chúa Giêsu Phục sinh, cũng từ Chúa như các tông đồ khác. Những người sau đã nhận lãnh sức mạnh rao giảng tin mừng từ Paulo hay từ các tông đồ khác. Họ cũng đã chết vì tin mừng và Như vậy họ không đáng là tông độ sao Như vậy dù theo nghĩa rộng hay hẹn Chúng ta phải nhìn nhận các phố lô là tông độ Và là tông độ dân ngoài Chúa Phục sinh đã quán cãi Ngài trên đường đi Đa Mát Sao lô sao lô sao người bắt bởi ta Phê-rô thủ lạnh các tông độ Đã nhìn nhận phố lô và phân công Ngài làm tông độ dân ngoài Nên phê-rô và phố lô là ai muốn Ai còn dụng xây dựng và chống đỡ tòa nhà giáo hội? Dấn nạn thứ ba Có khi nói đến biển Galilei, rồi hồ Gê-nê-xá-rét Có khi nói đến biển Tiberias, rồi hồ Kinh-nê-rét là thế nào? Thật vậy, biển hồ Galilei được gọi bằng bốn tên khác nhau trong kinh thần Trong cửa gọi là biển Kinh-nê-rét hay Kinh-nê-rét Điếng Gio Thái gọi là Kinnaret có nghĩa là ẩn phụ cấp được ghi trong sử dân số sách Josua và biển Galilee, biển Galilee giống hình đàn cung đàn giống hình tam giác và di đàn đang dọc từ trên xuống dưới. Dính hình phạt tên giống như chúng ta Người Việt Nam gọi hai hòn đá lớn và nhỏ Ở hạ thiên là hòn phụ tử Để giống như hình hai cha con Hồ Gê-Nê-Za-Rét trong phung ấm Thanh-Luca trường 5 câu 1 hôm nay Đó là tên của Đông Bắc nối dài gắn liền Như biển hồ Ga-Li-Lê Biển Tiberia Được nói trong phung ấm Thánh Duan có một thành phố mang tên Tiberia gần biển hồ Galilei nữa. Tên gọi này được đặt để tỏ lòng tôn kinh quạt để Lama Tiberius Junius Caesar Augustus sinh năm 42 trước công nguyên và chết vào năm 37 sau công nguyên. Tên gọi thông thường nhất là biển hồ Galilei được ghi trong phục áp thân Matthew. Galilei cũng là tên gọi của biển mặt Đó Gio Thái. Chúng ta gọi việc hồ để chỉ một vùng nước lớn hơn hồ và nhỏ hơn biển. Thực vậy, đây là hồ chứa nước ngọt nhất ở Gio Thái. Trương vi trình 53 ký số, giai độ 21 ký số, rộng 73 ký số, và diện tích của hồ chừng 166 ký số vuông, so với 21.000 ký số vuông của toàn bộ hồ Gio Thái. sâu trung bình của hồ là 25m, chỗ sâu nhất 43m. Nhưng thành thể chúc quanh hồ tương đối sạch뭇 và phong phú so với quê, hồ Wayne Blackwood. Trên thành Cafarnum và Bitong Galilee được có đến thường xuyên trong phụng cập. Vì Chúa thường xuyên lui tới để giảng dạy, làm phép lạ chữa bệnh tật. Có đến 10 phép lạ được ghi nhận sẽ ra khỏi thành gặp phán. Phỏng thứ ba thật hẳn phức tạp. Dựa vào lời thầy tôi sẽ thành và bắt được rất nhiều. Đáng. Chắc một điều mẻ lưới đầy cả lúc trời sáng này không dỗ nhẹ đánh gánh nguy hiểm và lâu đời vô phero vì chúng tôi đã giấc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Người ta tổng giáo đi lui, giặt quần nit nhà thờ là do Chúa. Chính không do chúng ta giấc dạ suốt đêm để soạn bài nhạc và nhiều câu chuyện ý hợp lý thú. Không do chúng ta giấc dạ suốt đêm để soạn việc nhạc thánh ca đang sân chơi hay trang trí và cùng tập thành văn tế. Không do chúng ta tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt nhộn nhịp ăn uống linh đình hay độc kinh lâu chờ. Không. Tất nhiên chính là Chúa là một cái cửa chúng ta. Nếu là thầy tư thả lưới, không có chúa trong thuyền giáo hội thì chúng ta trả bắt được gì? Tôi thấy rõ điều này ở trong những truyện giáo nội dạy, nghề dắt dạ của bí tịch của dòng thiền sư Đức mẹ truyền giáo. Và chúng ta nhất tắc là OFI ở Canada. Mỗi năm dài lần tôi có dịp tham dự những đại hội như National Day OF HEALING AND RECONCILIATION hay WE TALK, WE LISTEN, WE RECONCILIATION của người thổ dân gia đo với chính quyền và với các giao phái khác của kỳ tô giáo có liên quan đến nàng gọi là Indian Residential School trường nội trú thổ dân gia đo năm 1870 dòng OMI dưới sự trợ lực của chính quyền vì Canada đã tổ chức nhiều trường nổ trú để giáo dục người hậu dân gia đó nào là dạy đạo rửa tội dạy nhập hóa. Hậu dân hay tổ cáo công khai sạch linh hồn của tội chúng tôi dạy giáo lý các tín đồ đến đắm chúng tôi mở tập cho chúng tôi uống sự Có tội gì mà các linh mục, các nữ tuôn bắt chúng tôi rời khỏi gia đình Sống tập trung trong trường nội trung Hằng ngày đọc kinh cầu nguyện dài chờ Học tiếng Phạm, tiếng Anh Có khi đến 6-7 năm mới được về thăm nhà Và thăm cha mẹ, anh chị em Cả hai đức giáo hoàng Juan Paulo II Và Benedicto XVI đều đã xin lỗi Thủ tướng Canada đã xin lỗi Các giáo hội đã xin lỗi Và tôi thay mặt cho địa phận mình đã xin lỗi. Dù tôi đến Canada 20 năm 21 năm sau năm chính thức lập trường trường nông trung giai đó, tức năm 1970. Ai cũng phải nhìn nhận là quý trai thừa sai dân hiện sĩ đã làm hết mọi việc cho tổ chức giai đó ở Canada, cất nhà thờ xây trường học, bệnh viện, dạy học và thiết kế giúp dựng đất diễn sinh cho người giai đó. gọi là Indian Riso. Đúng là lời kinh đã nói, "Chân ta ơi, tại và làm gì cho ngươi? Hãy chờ lời ta đi. Ta sắp kết quả hoan hoan đại ngộ. Các ngàn hữu kiếp gì cứ tích tụ. Hãy hấp hạp thiết sắc, yo luân mục và tu gây ra. Thủ dân gia đó không những không mang ơn mà còn phù hạnh và tổ cáo quy độ." sáng đã làm hơn cho chúng ta cần suy nghĩ lâu và sâu đủ về việc này làm sao. Chúng ta có mang Chúa theo trục thủy quy đi chuyện giáo không? Nếu có Chúa chúng ta có dựa vào lời thầy mà khả năng không. Hay chúng ta chỉ thả lưới bắt cá với chinh phục nơi khác theo cái mình của mình. Theo kiểu thực dân thống trị. chúng ta có tự phụ rằng tiền trợ cấp tiền đi cách chức là nên dùng tín đồ giáo sẽ là cống cự truyện giáo bánh diễn văn thần học tôi thường nghe những điều này những luận bút thừa sai không có truy dẫn mà chỉ bị báng bị những người có những điều này muốn nói những luận bút thừa sai đã đảo ngược hệ thức truyền giáo cũ thay vì Các con hãy đi dạng dạy quốc dân Và làm phép lửa cho họ Thì các linh mục thừa sai Là làm phép lửa trước Cố gắng lửa tổ cho nhiều Mà chả dạ, dạng dạy gì dạ. Tôi không dám và không có quyền Kể ác ngờ nhà Không ai có khả năng làm thay đổi Chuyện đã xảy ra Chỉ xin lấy đó làm bài học Để xác định rằng Chúa thành lập giáo hội Ta xây giáo hội ta Trên đá này Và Chúa mang người ta vào giáo hội. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Chúa giữ gìn giáo hội. Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thể. Và chúng ta trong giai trò giáo sĩ hay giáo dân cũng chỉ là những công cụ thực hiện chương trình cứu độ. Đừng sợ. Từ nay anh sẽ là kẻ chạy với người. Phê-rô đã bỏ nghề đánh cá chuyên môn. và theo lập đệ tử của nhà chuyên môn truyền giáo. Thầy Jesus đứng cúi thể. Xin cho chúng con biết phục vụ Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa và vì Chúa. Amen.